Lê Thánh Tông Lê Thánh Tông Năm sinh 1442 Năm mất 1497 Tên thật là Tư Thành Là con thứ tư của vua Lê Thái Tông Với bà Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao Tháng 7 năm canh thình 1460 Lê Tư Thành lên ngôi Sau một cuộc đảo chính Do Nguyễn Xí và Đinh Liệt cầm đầu Khi lên ngôi Lê Thánh Tông lập tức chỉnh đốn lại quân đội, nhanh chóng chấm dứt tình trạng các cứ, chia rẽ của triều đình lúc bấy giờ. Lê Thánh Tông rất chú trọng việc phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài. Dưới thời ông, việc thi cử và học tập rất được coi trọng. Ông khởi xướng lập bia tiến sĩ để tôn dinh những người tài đức. Lê Thánh Tông còn chăm lo phát triển kinh tế, sửa đổi luật thuế khóa, điền địa, khuyến khích nông nghiệp mở đồn điền. Thương mại và giao dịch buôn bán với các lân bang phát triển mạnh. Bên cạnh đó Lê Thánh Tông còn cho hoàn thiện bộ quốc triều hình luật nhờ đó đại Việt trở thành một nhà nước pháp quyền thuộc loại sớm trên thế giới Ngoài ra vua Lê Thánh Tông cũng còn là một nhà thơ lớn Ông chính là soái chủ của hội Tao Đàn do chính ông thành lập quy tụ 28 nhà thơ hàng đầu của đất nước đương thời Vào thời kỳ Lê Thánh Tông trị vì, Dương quốc Chăm ba tỉnh thoảng đưa quân ra cướp phá châu quá và đỉnh điểm là việc vua Chăm có những biểu hiện kết cấu với nhà Minh tấn công đại Việt. Năm 1470, Lê Thánh Tông chủ động đem quân đi chinh phạt Dương quốc Chăm ba. Tháng 6 năm 1471, thắng trận, dùng đất miền Bắc Dương quốc Chăm Ba được lập thành Thừa Tuyên Quảng Nam và vệ thăng qua. Ngày 30 tháng Giêng năm Đinh Tị 1497 Vua Lê Thánh Tông qua đời Năm ấy nhà vua 55 tuổi Làm vua được 37 năm Dạo chơi núi dục thúy Vua Lê Thánh Tông bay yết Lam Sơn về Thuyền qua sông mã, ra biển Theo cửa thần phù lại về đất đồng bằng Dứt đi mấy tuần Giao diệt nước cho các cận thần Được làm bạn với thiên nhiên khoáng đạt của đất nước Nhà vua thanh thản vui vẻ hẳn lên Người ngồi trong lâu thuyền Chăm chú ngắm cảnh núi sông Cảnh dân chúng cần cù lao động Dọc hai bên bờ cói xanh, ngô lúa Phủ xanh cả mặt đất Vua Lê Nhân Tông lên ngôi được 8 năm Nghi dần cướp ngôi Gây nhiễu loạn Dân tình đã nếm mùi điên đảo Phan Bang Phan Đồn Trần Lăng được Tiếm Dương chịu chuộng, Quỳnh đảo các triều đình. Mai sau, Thánh Tông được quần thần Phò Tá trị kẻ nghịch dựng ngôi tôn, nhưng hàng gắn mái vẫn chưa ổn định. Kỳ này, vào thăm đất tổ, nơi cha ông dựng nghiệp lớn, nhà vua chỉ đem theo một đoàn thuyền không quá mười chiếc. Thái Phó, kỳ quận công Lê Niệm và ngữ sử Nguyễn Cư Đạo Được gọi đi cùng với ngài Thuyền lướt qua cùng các lớn Trắng giữa cửa thần phù Thánh Tông chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng Của Nguyễn Trải Dân là nước Có thể đẩy thuyền Mà cũng có thể lật thuyền Những vùng sóng lớn đã qua Núi sông lại hiện ra diễm lệ Bên phải chẳng là hang từ thức Trước mặt chẳng là làng chài lưới Canh tiều tấp nập Của dùng đất mới kia ư Lòng rộng ràng, nhà vua cho đến hầu, mời Nguyễn Cư Đạo đến hầu trà. Không giống cờ thiên tử, không sức bổ cho các hạt quan tất bật lo liệu lộ trình. Ngày đi như một vị dương giả hành hương, buông rèm, khám phá những điều thú vị do mình thu nhận được trong chuyến đi. Trời xuân ấm áp, sương sớm dùng dằn chưa tan, những ngôi làng trù phú ẩn hiện, chiếu ngự đã trải trên sạp thuyền lầu. Thánh Tông vừa thưởng trà, vừa ung dung, chờ cư đạo. So với các quan trong hàng tế thần, nhà vua quý đạo nhất. Từ lúc là hoàng tử đang thời trai trẻ, học tập ở Kinh Duyên. Dương khi đó vua chưa lên ngôi, nên chỉ gọi theo tước là gia Dương thôi. Đã thấy mến Nguyễn Cư Đạo, kết bạn với ông. Dương thường dời ông đến, đàm đạo văn Dương thế sự đến khuya. Dương Nguyễn là bạn học thức Bạn tri kỷ, không phân biệt một dương hầu với một nho sĩ. Làm được bài thơ, bài văn nào hay, dương thường gọi Nguyễn Cư Đạo tới, đọc cho nghe, rồi chờ bạn phẩm bình. Cùng nhau chữa cho văn lý hay hơn, từ luyện hơn, thuộc hơn. Nguyễn Cư Đạo từ thuyền sau, cẩn trọng bước lên thuyền vua. Quang ngự sử đã đến trước mặt thánh Tông. Ông toan sụp lại xuống, nhà vua đã lên tiếng cho miễn lễ, giọng ân cần. Mời qua ngự sử ngồi, đây là cuộc vua ngoạn mà, chứ đâu phải ở trong nội điện đâu. Nguyễn cư đạo xá chào một phái, lấy đồ ngồi vào góc chiếu. Thánh Tông tự chuyên trà, trao chán cho Nguyễn, giọng ngài sang sẵn. Chuyến đi này ta đưa ông đi theo, định có thị giờ hàng Nguyên lâu lâu đôi chút. Không già làm vua, dù đến chỗ hẻo lánh, công việc vẫn đã sẵn chờ mình. Lợi lộc làm cho lòng người mờ tối Liều lĩnh không biết sợ là gì hết Ông xem đó Lam Kinh Làng cũ nơi tổ tiên ta dựng nghiệp Không thể xem như một làng quê bình thường được Vậy mà bọn thế gia ở đó Mượn cớ vua xa Hào mục gần Làm trái với lễ nghĩa Coi thường pháp luật quá Chiếm đất lăng vua làm đất của mình Coi khinh phần ruộng lọc điền của những người có công bức bách họ đến nỗi Mất cả phần đất sinh nhai Như vậy làm sao được đợi cho nhà vua nói hết và dù còn lưu luyến với chén trà đầy hương vị của vua ban vào đúng buổi sớm mai lành lạnh, nguyễn đặt chén vào đĩa men sứ rồi mới chậm rãi thưa. thần nghĩ bọn thế gia kia tội thật đáng chết, vậy mà hoàng thượng biết nén giận cho dời đến thẳng thắn nhắc bảo, rồi sau đó lại ban quà giảng giải cho họ hiểu phép nước lệ vua ân uy đó. Làm cho họ phải nể sợ kinh hãi. Chợt nhà vua hỏi Nguyễn Ông thấy gần đây ta có lỗi làm gì phải sửa hay không Nguyễn tươi cười Nhìn qua mấy người hầu Rồi nói tránh dạ tâu bệ hạ Ban mai cửa sông đẹp đến nhường kia Chẳng lẽ ta lại bỏ phí mất hay sao Gió này thuyền lướt sóng Cảnh sát bên bờ qua nhanh lắm đó Nhà vua biết ý Phẩy tay cho các nội thần lui hết Giới tay lấy một cuốn trên chồng sách Để bên phải chiếu vua Ngài thân mật bảo Ta định sửa đổi đôi điều về việc học đây Ông là người uyên thâm Hiểu đạo Ta tất phải hỏi thêm Mong ông đừng giữ lễ vua tôi nha Nghĩ thế nào phải nói cho hết Chuyện chán trà mới cho Nguyễn Thánh tông cười Mà ông biết đó Khi ta còn là gia dương Ông góp ý cho ta về văn từ thể cách Câu, cú, văn, phong. Điều phải ta nghe ngay, chứa liền. Điều ta cho là chưa chuẩn xác, chưa tâm đắc hết niềm riêng của ta. Ta có chịu sửa đâu. Nguyễn Cử Đạo nhìn Đức vua mà lòng đầy mến trọng. Ông vốn kiệm lời. Hơn trà ngự nhuần trong miệng, ngọt chát dây dưa. Gió mát, nhẹ rót vào quan thuyền ngự, làm cho chén trà tăng thêm nhiều dư vị Mắt của quan ngự sử chớp chớp, Ông không muốn cất tiếng Sợ làm loãng mất chút tâm tình thân thiết Đầy vui buồn lo lắng Trước thế sự của nhà vua Nhà vua coi Nguyễn như người bạn thân thiết Ban cho những thịnh tình đặc biệt Nhưng vốn là người khôn ngoan Nên thấy vua càng yêu Ông càng giữ lễ Thấy Thánh Tông gầy hao nhiều So với tuổi còn là Tước Dương Nguyễn động lòng thật sự Làm vua quả là giấc giả Giữ cho được là một ông vua sáng suốt Thì dấu sơn hào hải vị bù đắp Cũng không dễ gì mang lại sự khỏe mạnh, hồng hào Nguyễn Thẩm tiếc cho con người hào qua phong nhã dường ấy Con người đã viết được câu chuyện tình duyên ở Hoa Quốc Con người mà một ánh trăng, một làn sương Cũng khơi được cảm xúc sâu xa, độc đáo Bây giờ suốt ngày ngập đầu trong việc nước Bỏ hết cả chuyện văn chương tâm đắc Không trả lời ngay vào câu hỏi của ngài Nguyễn tẩm tiểm thưa già tâu Từ ngày lên ngôi chí tôn cho tới giờ Hẳn người chẳng được hoàn toàn thánh thơi Như thuở nào còn ở phủ gia dương Để thưởng trà buổi sớm Uống rượu bình thơ Trong đêm trăng mùa thu nữa phải không ạ Thánh tông thở dài Cái thiệt của kẻ làm vua Chính là chỗ đó Công việc nó cứ triền miên Đến thân thể của mình thật rành rành đây Mà vẫn không còn của riêng mình nữa rồi Ăn uống cũng phải giữ gìn Ta cứ nhớ Cái buổi ăn gọi cá chép Ở hồ Tây đó Rồi luận về thơ đường và thơ quốc âm dạo nọ Bây giờ thì lo ban thưởng cho quần thần Nghe bên hình bộ Đọc những trọng án để minh sát Đừng chém oan một kẻ chưa đến tội chết Trời mưa nặng hạt đã lo lục Đắp đê Trời nắng to mấy buổi Đã lo trai giới cầu đáo cho mùa màng thuận quạt Chào ơi Ta chỉ thèm là một nhà trước tác Mượn câu thơ Để giải bày lòng yêu sông núi Tả cảnh đầm ấm của nơi đất lạnh chim đậu Nói lời tốt Để mong con cháu mình biết sống sao cho ra người Một nước văn hiến Việc ấy hợp với thể chất của ta hơn Nguyễn nhận thấy câu nói Chí tình của thánh Tông Rất thích hợp trong lúc thuyền trôi trong sương Nhà vua trốn diệt nước được dài khoảnh khắc này đây Lời thốt ra chí thành chân thực Thấy nhà vua chưa hề thay đổi phẩm chất xưa Nguyễn ôm tồn thưa Số phận mỗi người mỗi khác ạ Ngài yêu dân chương Nhưng mà ngôi vua lúc này Phi ngài không ai gánh giác nổi đâu Cũng phải nói đến điều này nữa Nếu vì đất nước Vì cơ nghiệp lớn của tổ tiên Mà lao tâm khổ tứ làm cho giả gian hiển đạt thêm sự nghiệp lớn dựng lên từ hội Thái Tổ Thái Tông, thì triều đại của Đức vua dân chúng muôn đời sách truyền tụng. Làm được như vậy chẳng là một niềm vui lớn hay sao ạ? Thánh Tông gật đầu tán thưởng và hỏi sang chuyện khác. Nếu như ta được suốt đời làm kẻ viết sách, ông tự đoán coi kết cục tài năng của ta thế nào đây? Dạ bẩm. Tài tơ của Ngài có thể sánh với Trương Hán Siêu và Nguyễn Mộng Tuân được. Người quá khen ta đó. Còn nếu ta làm vua thì sao nào? Dạ thưa, công việc trong 8 năm Đức Vua lấy niên hiệu quang thuận, quả là đã quang, đã thuận. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu của một dương nghiệp mà thôi. Nhà vua cười lớn, rất tâm đắc với câu trả lời thâm trầm và sâu sắc. Ngài bảo Nguyễn, Hoàng ngự sử vẫn có cái lối nói ít mà buộc người khác phải suy ngẫm lâu đây. Nhà vua bây giờ mới nhớ ra tay mình đang cầm một quyển sách. Liền hỏi. À, ta định đặt thêm chức bác sĩ chuyên dạy ngũ kinh ở quốc tử giám. Có nên không? Dạ Tư rất nên làm. Lâu nay, bọn học trò ở giám chỉ dùi mài vào kinh thi và kinh thư. Kinh thi là vẻ đẹp hiện lên của một thời thịnh trị. Nên bàn về dương đạo Các qua thi hay lấy đề ở đó Kinh thư Đi lại các sự kiện biến cố Các truyền thuyết về các đời vua cổ Để nêu gương cho các đời sau Kinh dịch thì bàn về trời đất âm dương Nghĩa lý uyên bác Kinh lễ là cái gốc của văn minh Kinh xuân thu là bài học lịch sử Của một nước Để các nước khác biết mà suy ngẫm. Phải học toàn diện cả năm sách đó Hiểu cho thấu lý Thấy quan hệ ràng buộc Tuy nó uyển chuyển mà chặt chẽ của mọi việc ở trên đời. Như vậy mới tạm gọi là thức giả được. Giả lại, Trình chu bạn theo cách tống nho. Nước mình mới hương nghiệp từ đời Đinh Lê, củng cố từ Lý Trần. Ngoại xâm luôn dòm ngó. Dân chúng đánh giặc suốt đời này sang đời khác. Việc giữ vững non sông làm cho dân giàu, nước mạnh. Còn cần nhiều đến người có thực học. Chứ đâu cần tạo ra một đám người... Suốt đời chỉ dùi đầu vào mấy câu thơ quan thư à? Thánh Tông lắng nghe, nói rõ thêm ý của mình. Ừ, ta sẽ chọn người xem xét các văn bản, rồi mới cho in để các trường học, từ kinh đô cho đến ngõ quê hẻo lánh, cũng thống nhất một loại sách ta in, ta soạn. Ngoài ra cần phải khuyến khích để học trò quốc tử giám, ghi lại những tác phẩm của các bậc danh nhân thuở trước ở nước mình. Chép quân nghiệp. Của Lý Thường Kiệt Lý Thánh Tông Trần Hương Đạo Các nhà chép sự Phải chép lại Sáng nghiệp của Đức Thái Tổ ta Để mà tham bác Mở rộng kiếm văn Ta rất mong được Nghe những lời gan ruột của ông đây Ông hãy thẳng thắn Nghĩ bàn về những việc Đã làm từ lúc ta lên ngôi Cho tới giờ đi Việc được nêu lên Là đủ Việc chưa được Nên bàn kỹ Để cho ta nhớ Ta sẵn sàng nghe lời nói thẳng Vì ta biết cái bụng của ông Dù có nghĩa vô tôi, trước sau, ông vẫn được ta coi là người bạn thiết. Thánh Tông nhón miếng trầu ngự, trao cho Nguyễn cư đạo. Nguyễn dơ hai tay đón lấy, chưa ăn dội, mà chậm rãi tâu. Muôn tâu, bệ hạ tự đưa con đến nhà học kinh viên. soát lại các thầy học xem đức tài có đáng được giao phó không. Mời thầy tốt, thầy giỏi đến dạy thái tử lại làm thơ răng con chớ thấy thái hậu nuôn mà nhát học. Đó là việc trăm họ đều ca tụng. Hoàng thành dẫu chức dị thấp mà ý thức trách nhiệm cao dân lên ngài bảy điều cấp thiết. Bảy hạ ân cần đón nhận trong đèn mà xem xét rồi ban chức cho xứng với tài. Không ai là thanh mất sớm ngài ngậm ngùi thương tiếc. Cái nghĩa vua tôi như vậy đều động lòng trăm quan. Giang thận tự thấy phải im ắn, không dám làm càng. Gần đây, bệ hạ lại chú ý đến nông tan. Đến mùa vụ nhà nước chỉ giữ những quân binh cần thiết, còn cho về giúp việc động án. Hết việc lại trở về cơ ngủ. Năm đại hạn bệ hạ tự bớt thức ăn, trặn trọc suốt đêm, trai giới cầu mưa, lo đến đói no của thiên hạ hơn bữa cơm ngự thiện. Tướng sĩ ở ngoại biên ấy giấu xa nhà. Biết lượng ngài như bể, thì đều báo nhau dốc sức diệt nước. Bệ hạ chăm lo võ bị, nào tập trận ở giao thủy, nào luyện quân thủy ở hạt trị, học vấn uyên thân, kiến thức dồi dào, xét việc thì cẩn trọng, phương lược đã có sẵn trong tay. Một tất đất của vua Thái Tổ giành được từ tay nhà Minh thì quyết giữ dạng. Nước lớn phương Bắc đóng binh ở bằng tường, thăm dò thả quân cướp bóc ở mạng bể, Ngài đều bàn bạc với tế thần, cử đại tướng đến tận nơi xem việc. Kẻ xấu không sàm bán nổi, công việc xử lý kịp thời. Trong triều đình, dấu thượng thư vẫn thường được Ngài ban dụ. Một lời bàn nhỏ có ích cho việc nước cũng được Ngài thưởng công. Hộ bộ trần phong gian ngoan, Ngài thắng lợi quả trách. Đại tướng quốc đã có lỗi, Ngài phạt mà vẫn thương. Xuất thần cử nghiệp có tiếng như lương nhữ học, Mà tịch về quốc dân, ngài vẫn nhắc nhở. Rồi Nguyễn Mậu có công lớn, ngài khen xong còn nhắc mãi với người giao việc sau này. Dạ thưa, những việc làm đó há có thua gì nghiêu thuấn ạ Thánh Tông cảm động bồi hồi, khiêm nhường hỏi. Ta biết, ông chí tình mới hỏi. Ông có khen ta quá không vậy? Chẳng lẽ trong 8 năm quan thuận vừa rồi, toàn là việc tốt thôi ư? Nguyễn khoan thai đáp Dạ tâu Cũng có việc đáng phải bàn thêm chứ Việc gì vậy Dạ thưa Nguyễn Phục là gia thần tinh cậy của bệ hạ Được giao coi vệ kim ngô Quả đã có nỗ lực Khi làm thừa tuyên thanh quá Phục biết dân lợi hay Vậy mà khi Phục mắc lỗi Bệ hạ để ý lâu Lúc giận lại mắng quá lợi Đài nghiếm là hạng gian thần Loạn thần là tặc thần Dẫu càng thân càng nghiêm, xong cách cư xử đó, bệ hạ coi phục là tôi tớ trong nhà, chứ không phải là bậc đại thần nữa. Nhà vua nín lặng, Nguyễn không gì thế mà im, lại nói tiếp. Việc hề trọng hương là bệ hạ đòi xem quốc sử. Lê Nghĩa đã lấy thân không sợ chết để căng, ngài vẫn cố đòi xem kỵ được những ghi chép về những năm mình trị gì. Các bậc vua hiện xưa không bao giờ đòi sử quan xem những ghi chép về công tích của mình. Đó là để giữ cho muôn dân và trăm quan vô tư bình phẩm việc tốt việc xấu. Đáng lý, bệ hạ phải biết dừng. Đằng này, bệ hạ còn sai nội quan hai ba lần đến đòi xem bằng được. Thần trộm nghĩ, xử sự, sự thế chỉ tạo cơ hội cho kẻ xấu dẹm pha, mà người tốt cũng dễ bệ nghi hoặc lắm bánh tông, thẩn thờ một lúc rồi phân trần ta được mật báo quan chép sử chép diệt những năm đầu ta lên ngôi chưa đúng như bụng ta lúc đó ta không muốn nhận ngôi vua ngay không phải là không lo đến xả tác đâu mà lòng còn đau vì trong huyết thống xảy ra cảnh nội da sáu thịt giả lại thực lòng ta muốn có dịp soát lại mọi việc từ buổi làm vua chính ta đã nói với lê nghĩa nên coi ta mật xem quốc sử Là lấy chuyện chép trong sử sách Để tự răng mình Ta có dám thanh minh Hoặc xin sửa chữa một câu một chữ nào đâu nè Nguyễn vẫn giữ nguyên sắc mặt Mà thưa Và dù ý bệ hạ minh bạch là thế Nhưng việc um, Ngược với xưa nay Là người tâm phúc Thần cũng phải bận tâm Nhà vua khẽ thở dài Nguyễn lặng lẽ ăn trầu Biết vua buồn Nguyễn hướng về chuyện văn chương Tối hôm qua, thần thức đến tận canh ba, đọc truyện Con chuột thành tinh của bệ hạ, lòng thần hào hứng vô cùng, thần tái như mẫn tiệp thêm ra. Đó là một câu chuyện truyền kỳ tuyệt tác, thần đọc xong mà giật mình, càng ngẫm càng thấy hay. Chuyện yêu tinh sao như chuyện giữa đời vậy? Văn chương quả đã tạo được sức chuyển động, thì thức tỉnh lòng người bằng giá những lời khuôn sáo có sẵn. Cốt truyện thì trầm thống Bút lực thì thần diệu vô cùng Thánh Tông thấy vui hẳn lên Người cao hứng Rút luôn mấy tờ giấy qua Có viết mấy bài thơ vừa làm Nhân cảm xúc trên đường về Lam Kinh Nhà vua nói Ông coi giùm ta đi Ta định lập hội tao đàn Chọn các tay cử phách Cho đủ nhị thập bác tú Thân nhân trung Và đổ nhuận gợi ý cho ta Buổi khai trương nên lấy chủ đề Vua sáng tôi hay Để các hội viên cùng sáng tạo Nhưng mà ta thích thiên nhiên hơn Đây là mấy bài thơ Nói về trời đất Mà trời đất có nhuận quà Tức là vua sáng tôi hiền rồi đó Nguyễn cầm lấy đọc ngay Ông không bình luận Đọc cho thấm đượm phong dị Cảnh sắc của người làm thơ Rồi mới tủng thẳng điểm suyết Cảnh trong thơ Là cảnh thực của nước ta Chứ không phải là trăng, qua, tuyết, gió Của đường thi đó là cái mới. Nhưng chính bài ca Dương Quỳnh có nhiều câu thực hay, khí chất đế vương bộc lộ trong các câu như là đường đường đoan sĩ trâm anh mỹ, tỏa tỏa ngoan phu pháp lệnh thang. Dịnh nhà văn mà viết hùng từ lặng lặng lăng tiêu hán diệu cứu dương dương khấp quỷ thần. chú thích mấy câu thơ tạm dịch như sau. Rừng nho trung hậu, áo xiêm đẹp, tổ bợm gian ngoan, phép nước răng. Câu sau có nghĩa là văn hùng rực rỡ, mờ ngân háng câu lạ uy nghi, động quỷ thần. Tập tiếp Vậy hẳn là ý đức vua muốn thi đàn nước mình, ngày càng nhiều tài năng nảy nở phải không ạ? Nhà vua buộc miệng khen Ông thẩm thơ sành lắm, hai bài thơ trên quả từ mấy câu ấy dục ra trước đó. Sao mới có ý cấu tạo lấy toàn bài? Vua tôi, sai văn học, quên cả thời gian. quan hộ giá tôi xin bày món ăn nhẹ trên đường đi, để vua và quan ngữ sử dụng. Thuyền đã vào địa phận yên ninh, ghé sát chân núi dục thúy. Những hoạn núi đá vôi xinh xắn nổi lên trên thảm xanh của lúa, của làng, của cây cối. Trước mặt là một bầu trời nước mênh mông. Chim nước dập diều lên đên trên trời trên sống. Dùng yến xào xong, nhà vua mời qua ngự sử ra trước mũi thuyền. Cảnh đẹp lộng lẫy hiện ra. Ngài nói, sông nước quyền Diệu thật. Chuyên đi này khác chi phạm lãi dạo ngũ hồ. Ta không trèo lên núi mà ngoạn cảnh thì biết dịp nào mới trở lại được đây. Nhà vua xuống thuyền nhỏ cùng mấy người tinh cẩn đi hộ giá. Áp mạng ghé tận chân núi. Ngài hâm hở bám đá, leo lên quán nghinh phong. Rẽ cỏ, dịnh cây, chẳng mấy chốc lên đỉnh núi. Ngài dạo một lượt thăm chùa thăm động. Ngài dừng lâu bên những thạch nhũ kỳ ảo. Có hoàng như chim ưng cất cánh. Có hoàng như hổ thu vuốt đền mồi. Dòng có hình bảo tháp của đức thích ca mâu ni. Có hoàng như một đụng vàng, cát xưa quyện dầu lóng lánh. Một giấy thạch nhũ khác gõ lên kêu gian, tiếng trầm hòa tiếng thanh, ngần nga không dứt. Người dẫn đường thấy nhà vua mê mãi, sai sư bên đá, càng giới thiệu cạn cả Vua tôi lên chùa dân lễ, rồi ra ngoài nhà bia, đọc thơ của Trương Hán Siêu. Vua ban cơm chay cho các sư trụ trì, rồi cùng với Nguyễn dùng xôi oãn hoa quả nhà chùa dân linh. Lòng thanh thoát, ngày vui chưa từng thấy. Nguyễn Thần Thái cũng tươi tỉnh, chăm chú nhìn ngài. Nhà vua gặn hỏi. Ông thấy ta vinh qua tựa đá, rồi ông cười ta chăng? Nguyễn thưa. Dạ thưa, thần cho cảnh núi này, cuộc chơi này, quả là hợp với thiên nam động chủ hơn chốn lậu son gác tía. Thánh Tông cười lớn, tiếng cười dội vào mây gió. Chọn bãi cỏ xanh, trải chiếu ngự, nhà vua thông thả ngồi uống trà. Bút mực đã dâng thi tứ tràn đầy. Ngài dầm bút dạo nghiêng, viết luôn một mạch. Bài thơ đã hiện trên sườn đá núi như sau. Đề ở núi Dục Thúy Chú thích Bài đề Dục Thúy Sơn Viết bằng chữ Hán Bản dịch của người viết truyện Đọc tiếp Tròn giòn Dục Thúy Nước dờn quanh ai tạc mà cao đứng một mình, Chùa cũ tìm giàu thân rẻ gió, Bia xưa đọc giữa nắng chiều hanh, Đất trời gom lại đáy hang tối, Mây nước vượn thêm đỉnh ngọn xanh, Gián núi từ xưa nay vẫn thế, Anh hùng theo giấc mộng trôi nhanh. Giết sông nhà vua cảm khái ngâm, Đầm mình trong cung cách thi nhân, Nguyễn mời ngài nghỉ trưa, Còn mình theo thiền sư vào nhà trai, Đàm đạo về thiền. Nhạc vua mắt giọng dưới bóng cây, Thiêu thiêu trước gió, Lòng vẫn còn đang sai cảnh. Trong cơn phiêu diêu, Ngài thấy một người nho nhã, Râu dài trắng như cước, Tiên phong đạo cốt Chống gậy trúc cạn cua, Ngăn lưng lúng lẳng bầu rượu, Đội mũ vuông, Mặc áo xa, đi dại cỏ, Rẽ cây xăm xăm bước tới, Nhà vua nhõm dậy, hơi thẳng thuốc. Cụ già vái một vái, toàn sụp lại Nhà vua dội bước ra khỏi giỏng, ân cần nâng dậy, dắt vào chiếu mời ngồi. Cụ già hân hoan cất tiếng nói trước. Tôi là người quyến này. Buổi sáng thấy đức vua rẽ cỏ trèo non, lên thăm danh thắng của quê tôi. Lòng rất là cảm kích ạ. Tự nhủ là phải đến lại chào. Lên núi lại gặp thơ ngài đệ dách đá chưa ráo mực, ngôn từ làm răng rỡ núi sông. Thật đúng là khẩu khí đế dương mà hồn thơ vẫn không giảm phận đầm thấm. Thánh Tông cười. Cụ quá khen. Đó là lời dụng thôi, nhưng lúc nhạn hứng mà. Cũng là một bài thơ như của trăm ngàn người khác tức cảnh ở đây thôi. Nhà vua mời cụ dùng trà. Định hỏi tên họ, thì cụ già đã trầm tĩnh thưa. Xin Đức Vua cho nghe vì sao sự nghiệp anh hùng chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà. Nhà Vua ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thưa cụ, đó là ta diễn lại ý quan tham tri chính sự Trương Hán Siêu, xưa từng lưu bút để lại ở chỗ này. Lúc còn là môn khách của Hưng Đạo Đại Dương, trong bài Bạch Đằng Giang Phú Nổi Tiếng của người, chẳng có câu này hay sao? Nước trời một sắc. Phong cảnh ba thu Ngàn lâu quạnh quẻ Bến lách điều hiu Sông chìm kiếm gãy Xương phơi đầy gò Từ thuở có trời có đất Vẫn có gian sơn Trời đặt ra nơi hiểm trở Người tính lấy chuyện tồn an kia trận bạch đằng này đại thắng Bởi chân đại dương Coi thế giặc nhàng Chú thích Nguyên bài bạch đằng giang phú Và linh tế tháp ký của Trương Hán Siêu là bằng chữ Hán Những câu trích ở đây theo bản dịch Của hợp tuyển thơ gian Việt Nam thế kỷ 10 Đến thế kỷ 17 Đọc tiếp Xem như vậy Chẳng là thơ luận anh hùng đó chăng Nhớ đến danh sĩ họ Trương Nhưng thế mà có ý thơ ông hỏi đó Cụ già kính cận đáp Ông Trương là người quê đây Được đức vua chú ý đến Quá là diễm phúc rồi Nhưng mà thơ của người Cốt cách quá là bao quát cả gian sang này. Thánh Tông xua tay. Ê, thơ hay, phải dành cho nhiều người đọc qua đọc lại. Sàng lọc bình phẩm mới thật đích đáng. Thơ vua thường đâu bằng thơ của danh sĩ chứ. Thơ quan tham tri để ở núi này là thơ thiền. Còn thơ của ta là thơ đời. Đạo và đời có những tư lự khác nhau. Giả lại, thơ còn tùy thời cuộc. Nói được thấu tình đạt lý là hay Cụ già thưa Xin người cho biết thêm Ý kiến về bài Linh tế tháp ký của quan tham tri họ Trương à. Thánh Tông bùi ngùi Trong bài linh tế tháp ký Ông Trương có viết Đức thích già lấy tam không Để chứng đạo chân tu Khi tịch rồi Người ta sùng phụng đạo Phật Mê hoặc chúng sinh Năm phần đất thiên hạ Chùa triền chỉ mất một nửa Bỏ luôn thường tốn tiền hao của Người khởi dạy tin theo bọn sư sải dông dạy sau đó chán thời thế Chính ông Trương lại khoác áo cà sa đó chứ Làm bài thơ thiền cắt vào đá núi dục thúy Thế chẳng là tình cảm con người Nó tùy theo thời thế hay sao Cụ già giá lại đức vua mừng rỡ tâu Đức vua bận rộn là thế Mà vẫn đọc kỹ xưa nay Mắt thâu tóm cả tám cõi trời đất Thật là thần lực Xin được nghe thêm về đạo thiền Nhạc vua rụt rè nói Tôi đọc thiền không được nhiều Lý Trần mới mang văn trị vũ công nhưng chuộng thờ Phật Chùa chiền chỗ nào cũng có Riêng Long Thành thời Lý Chùa có đến 1.500 ngôi Từ Thái Tổ nhà Lê ta dựng nghiệp Quốc học đã thiên hẳn về nho giáo, trọng thực dụng hơn. Đạo thiền nghĩa lý sâu xa lắm, chủ trương bác ái mà không hành động, mở rộng nhân từ, diệt trường nghiệp chướng. Sự sải ngày nay đâu còn quyền quan chân lưu, phần lớn là bọn nương cửa Phật trốn diệt đời. Ta nghĩ, chúng sinh chi thoát khỏi khổ khi đất nước giàu có, ai cũng có cơm ăn áo mặc, Từ tâm từ đó, Mới phát sinh Của bố thí Mới nuôi được người thức cơ lỡ giận Đang trò chuyện tâm đắc Thì tiếng chuông chùa đã đổ ngân nga Cụ già đứng dậy cáo tự Xin đội ơn tri ngộ Đức vua đã cho bệ kiến Nhà tôi ở bên kia sông Xin được phép trở về kéo tối Nhà vua chật tỉnh Quá ra Mình vừa nằm mộng Nguyễn cư đạo đứng hậu bên cạnh tự bao giờ Dội thưa Thần đến từ lâu, thấy đức vua ngủ rất ngon, thần Thái thì quan hỷ lắm, thần không dám kinh động mà. Mặt trời chiếu hồng cả ngọn núi, dưới mặt hồ, khói sóng đã dần loan. Nhà vua dụi mắt hỏi duyên gia thần. Thế ta ngủ từ bao giờ? Muôn tâu ngủ từ đầu giờ ngọ đến cuối giờ thân ạ Nhà vua cười. Thật là một ngày tốt đẹp. Ta ngủ mà lại gặp khách danh chương đấy. Bàn tuột lại, người gặp trong mộng. Nguyễn cư đạo cười thưa. Chà thưa, thần đã tâu, cảnh sát này hợp với thiên nam động chủ mà. Nhà du nói. Tính tâm, nhàn du là ý nguyện của người công thành danh toại. Sứ mạng còn nặng nề lắm, ta đâu dám học đòi người trước chứ. Ngài vẫn dương dấn hình ảnh cụ già trong mộng, liền hỏi. Trương Hán Siêu quê như ở vùng này đây. Phải không quan ngữ sử? Dạ thưa Quê ông ta ở làng Phúc Am huyện Yên Ninh Ở phía bên kia sông Cách đây chừng có dài dặm Thánh Tông thuốc lên Ôi thôi đúng rồi Cụ già ấy chính là quan tham tri họ trương Coi nhà ấy đến thăm ta Nhà vua xuống núi về triều Ngay chiều hôm ấy Sai quan hậu mang tế vật Đến nhà họ trương cúng lễ Rồi dông thuyền thẳng về thăng long Phần Chú Thích Trương Hán Siêu Năm sinh không rõ, năm mất, 1354 Quê ở làng Phúc Am, xã Phúc Am, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Năm 1308, ông được vua Trần Anh Tông bổ nhiệm vào chức hàng lâm học sĩ. Đời Trần Minh Tông, ông giữ chức hành khiển. Sang đời Trần Hiến Tông, năm 1339. Ông làm môn hạ hữu Ti Lan Trung. Đời trần dụ Tông, năm 1342, ông được căng làm tả Ti Lan Trung, kinh lược sứ ở Lạng Giang. Năm 1351, ông được phong làm tham tri chính sự. Trương Hán Siêu là người học rộng, được các vua trần tôn quý như bậc thầy. Năm Quý Tỵ 1353, ông lãnh quân thần sách ra trấn nhậm ở Quá Châu. Là giải đất thuộc các tỉnh quản trị Và từ Tiên Quế ngày nay Tháng 11 năm sau Ông cáo bệnh từ quan, Nhưng về chưa đến Kinh Sư Thì ông mất Sau khi ông mất Các vua trần truy tặng hàm Thái Bảo Rồi Thái Phó Và được tờ ở văn Miếu Ngang với các bậc hiền triết đời xưa Trương Hán Siêu Là tác giả của nhiều tác phẩm thơ gian nổi tiếng Như Bạch Đằng Giang Phú Linh Tế Tháp Ký quan nghiêm tự bi dân dân dân. Ông còn cùng với Nguyễn Trung Ngạn, biên soạn bộ Hoàng Triều Đại Điển.